Các b ạ ngay đ a n nghe chuyện tại đọc u u d Dự i thiên o n e t t ế tức cao mài chặt Lắc anh xoay Anh Ngay mài mấy giây lắc đầu xoay người rời đi、anh、điên rồi hơn Nhìn t kỹ đầu khắc đôi mắt thâm thúy nheo lại nhìn cô đi được mấy bước n a m cung kình hiên đứng dậy đưa tay bắt lấy cô k é o cô trở lại ôm thật chặt vào trong ngực dự thiên tuyết lảo đảo một cái thở dốc không ngừng ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng anh anh cũng cảm thấy bình điên rồi n a m cung kình hiên cười yếu ớt Tống một loạn tóc của cô, đặt loạn nhẹ nhàng, ngửi. Không mũi, của cô, điên, ở dưới s a anh o quân lại lấy m ộ t cô gái n h ư em? a n h hoàn toàn có thể h toàn n t có ư ờ g tiếc h dĩnh, hết ư ờ ờ n soàng sống g một đ Cho dù, hồi nhân h dù người bị ta t t kế ũ nhìn g k ô n quan trọng. g sao t Dù h thoạt h Tành ì n Nguyễn là chằm ũ n g t ậ t sự là chằm vào đôi mắt anh không phản ứng kịp anh đã từ từ cúi đầu cắn lên môi dưới của cô giữ hiên tuyết cả kinh dầu dĩ trở dài tay để ở bả vai to lớn của anh quyết định cùng anh ở chung một chỗ cũng đừng quay đầu lại một mình anh xử lý những chuyện này đã đủ phiền lòng đừng để nội bộ của chúng ta mâu thuẫn、Hừm. năm cung đình hiên trằn trọc ở trên làn môi của cô giọng nói khàn khàn mang theo sự đồng tình mặn ý ngăn lời nói kế tiếp của cô lại nhấc cô trong ngực hôn thẳng đến khi cô thở hồn hển mới buông ra mâu thuẫn nội bộ lời nói này có ý gì dự thiên tuyết cũng không nói gì nữa tràn đầy trong lòng trong mắt đều là người đàn ông bá đạo mà dịu dàng này chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn mặt anh chợt nhớ tới những lời nam công ngạo đã nói lại có chút sợ hãi người đàn ông ưu tú xuất sắc này căn bản không thuộc về cô trên con đường phía trước sẽ có những cơn sóng dữ và trở ngại lớn c ắ n nốt cô đến ngay cả xương cũng không chừa ở trong lồng ngực anh thế nhưng dự thiên tuyết lại dùng mình một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt ôm trong ngực anh mới có cảm giác chân thật thế này sao vậy lạnh à năm công tình hiên c a o mày cởi tay trang của mình ra bao bọc người cô lại sự thiên quyết đùn đẩy chối từ giơ tay lấy tay trang xuống đưa lại cho anh lùi về phía sau một bước đôi mắt trong suốt lộ vẻ bối rối lúng túng nói em không lạnh muộn rồi em vào nhà đây anh cũng về đi nói xong không đợi năm công tình hiên nói gì nữa cô đã thở hồng h ợ p chạy lên lầu thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của nam công kỳ hiên vẫn đứng tại chỗ cao mày thật sâu không có đuổi theo cả đêm tinh thần của d ụ thiên tuyết có phần không yên tỉnh rất rất nhiều lần cho đến thời điểm đi làm vẫn còn một chút hoảng hốt tiếp đãi cố vấn cho một bệnh nhân sau khi trò chuyện xong cô mở điện thoại di động không nghĩ tới sẽ nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ đến như vậy d ụ thiên tuyết cao mày bấm gọi trở lại cho mã số đó cô giáo đàm cô tìm tôi có việc sao sao gọi điện thoại nhiều như thế dụ tiểu thư à ở đối diện giọng của cô giáo rất khẩn trương xin hỏi nam công tiên sinh là người nhà của cô sao sáng hôm nay có rất nhiều người tới trường đưa dụ thiên ảnh đi tôi gọi điện thoại cho cô mãi mà không gọi được dụ tiểu thư cô có biết những người đó trong đầu dụ thiên t i ế t ong một tiếng khuôn mặt đỏ nhắn trắng nõn dần đỏ lên tưởng tượng ra cảnh tượng đó nhất thời tâm loại như mà tôi biết rồi tôi biết rồi tôi sẽ giải quyết cô cúp điện thoại cầm túi của mình lên chạy ra khỏi phòng làm việc cô nên sớm biết từ trước tới nay năm công n gạo luôn luôn cường thế sẽ không vì một lần hai lần bị ngăn trở mà lùi bước cho dù chính con trai của mình ngăn trước mặt không cho phép ông ta làm bừa ông ta cũng sẽ không để ở trong mắt nhưng mà tiểu ảnh dự thiên tuyết cắn mạnh môi dưới cắn đến đau nhói tại sao bọn họ có thể bức ép người khác như thế ngay cả xin phép cũng không trên xe cô bấm số điện thoại của nam cung kình hiên điện thoại ra thật lâu vẫn không có người nghe tay dự xin tuyết níu chặt chỗ ngồi khuôn mặt đ ỏ nhắn tái nhợt tràn đầy trong đầu đều là gương mặt của n a m cung kình hiên thật sự cô gốc muốn chết thế nhưng không liên lạc được với anh gọi lại một lần nữa r ú t cuộc cũng không tay dự thiên tuyết cầm điện thoại di động giọng nghẹn ngào run rẩy nói anh ở đâu tiểu ảnh bị đưa đi rồi hiện tại em đang chạy tới nhà anh tại sao ông ấy có thể làm như vậy đưa con trai em đi cũng không nói cho em biết một tiếng trong đôi mắt cô dâng lên nước mắt trong suốt đầu kia điện thoại dừng lại một chút tiếp theo là một giọng nữ êm ái mà quen thuộc là kiên t u y ế t sao hình hiên đang thay quần g h e chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ